ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà lâm vân trở về được trái đất thì cũng nhận được tin tức may mắn đấy là hàn vũ tích cũng như là liễu nhược sương cũng đã trở về trái đất rồi tuy nhiên thì mông văn và cô em gái của hàn vũ tích là hàn vũ đình thì lại phải lưu lạc đến một thế giới tu chân nào đó để làm cái giá kiếm linh thạch thượng phẩm đưa hàn bútích và l ư ỡ i nhược x ư ơ n g trở về ngoài ra thì trên trái đất giờ này cũng đang xảy ra chiến tranh thế giới khá là nghiêm trọng vì thế lực ngoại hành tinh đã chiếm cứ được khu vực châu âu và đang có cái sự tác động nhất định lên à, những người còn lại trái đất thì ở phần cuối phần trước lâm vân đang nói chuyện với tàm gia gia của mình về thế cục hiện nay À, và Lâm vân đang muốn tìm những đan dược kéo dài,、uh, dài tuổi thọ cũng chỉ nghe nói ở khôn trân giới mà thôi chứ còn chưa gặp bao giờ không biết là thế giới tu chân của mỹ phụ và nam tử dâu ngắn mà hàn vũ tích kể lại kia có loại thuốc đó hay không khi đến đó thì phải thử tìm kiếm xem thế nào tiểu vân chắc c h á u đã biết tình hình hiện tại của thế giới rồi phải không đúng thật là hỗn loạn không chịu nổi mặc dù để đề phòng dân chúng khủng hoảng thì truyền thông của các quốc gia cũng đã đưa tin là có mấy quốc gia vì lợi ích mà khơi mào lên chiến tranh thế nhưng chúng ta biết mọi việc lại không đơn giản như vậy không ngờ nước mỹ lại dự đoán chính xác việc có người ngoài hành tinh xâm nhập vào trái đất lúc đầu chúng ta còn cho rằng đó là lời nói vô căn cứ hóa ra lại là có thật từ những vũ khí mà bọn chúng sử dụng thì chứng tỏ nền khoa học kỹ thuật của chúng cao hơn nền văn minh nhân loại rất nhiều nếu chúng ta cứ để như vậy chuyện trái đất bị nền văn minh khác hủy diệt không còn là trong phim khoa học viễn tưởng nữa rồi lâm lộ trọng nói xong liền thở dài lo lắng lâm vân thì đương nhiên biết có sự tồn tại của các sinh mệnh khác trên các hành tinh chính hắn cũng đâu phải là người trái đất nhưng tìm được một hành tinh có đủ điều kiện để phát triển sự sống là rất khó không biết mấy tên lùn kia từ đâu chạy tới đây vợ cháu cũng là luyện khí sĩ s a o lâm lộ trọng nhìn lâm vân trầm tư liền hỏi n ó chính xác hơn thì là tu chân chứ không phải luyện khí sĩ đơn giản như vậy lâm vân giải thích lâm lộ trọng suy nghĩ một lát rồi nói ngày hôm qua quốc gia chúng ta nhận được tin tức của liên hợp quốc nói rằng có một căn cứ lớn của kỷ minh ở rừng rậm amazon đã bị tiêu diệt nhưng quốc gia chúng ta và liên hợp quốc lại không biết do tổ chức nào làm bởi vì hiện tại đâu có quốc gia nào chống lại được họ lâm lộ trọng nói xong cẩn thận nhìn sắc mặt của lâm vân lâm vân cười hắn đương nhiên biết ý của lão gia tử ông ấy đang hoài nghi là do mình làm nhưng lại có chút không dám tin lâm vân cũng không cần giấu giếm một chuyện như vậy thuận miệng nói tam gia gia chuyện này là do cháu làm gia gia cũng không cần phải lo lắng cho dù kỷ minh có đến quốc gia của chúng ta hay không cháu cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng những thứ mà bọn chúng đã lấy của cháu cháu sẽ đòi trở về dù nước trong đầm huyền tiên là vật vô chủ nhưng lâm vân sớm đã coi nó là của mình lâm lộ trọng há hốc miệng nhìn cháu trai của mình giống như đây là lần đầu tiên trông thấy nó vậy ông ta thấy việc căn cứ ở rừng rậm amazon bị phá hủy trùng hợp với lúc lâm vân trở về cho nên mới hoài nghi nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ người phá hủy căn cứ của kỷ mình kia thực sự là cháu trai của mình cháu cháu tiêu diệt được căn cứ amazon kia có phải là cháu có máy bay tư nhân hay không cho nên mới quay trở lại nhanh như vậy lâm lộ trọng kinh ngạc và khó hiểu nhìn lâm vân lâm vân mỉm cười hắn đã không cần phải giấu giếm thực lực của mình rồi liền tiếp tục nói t a m gia g i a cháu chỉ cần một phút đồng hồ là có thể bay mấy lượt từ amazon tới yến kinh gia g i a quên cháu là người tu chân sau mà lúc trước chẳng phải gia g i a đã trông thấy cháu đột nhiên biến mất đó thôi lâm vân nói những lời này lâm lộ trọng sững sờ mất cả nửa ngày bỗng nhiên cười ha h a tốt tốt tốt lâm già đã có người thừa kế rồi lâm lộ trọng cười to liên tiếp nói vài chữ tốt lâm vân mỉm cười hắn hiểu tâm tư của lão gia tử nhưng cũng không nói gì thêm tiểu vân hiện tại cháu có tính toán gì không lâm lộ trọng nhìn lâm vân nếu lâm vân có thể đối phó với những người ngoài hành tinh kia lâm lộ trọng đương nhiên muốn hỏi ý kiến lâm vân nhưng ông ta cũng biết người của kỷ minh không hề tầm thường nếu như không nắm chắc một trăm linh thì ông ta không hy vọng lâm vân đi mạo hiểm lâm vân hiểu rõ sự lo lắng của lão gia tử nhưng hắn không vội vàng trả lời mà suy nghĩ hắn nhất định là sẽ xử lý đám người kỷ minh kia vì huyền ngưng hàn thủy vì báo thủ cho dân chúng của ngạn châu nhưng hắn lại không phải chúa cứu thế nếu hắn không có chỗ tốt nào hắn sẽ không đi tiêu diệt toàn bộ đám người kỷ minh kia đây không phải là tính cách của hắn hắn đã không còn thiếu linh thạch nữa huống hồ ở một nơi như địa cầu có thể tìm được bao nhiêu linh thạch hạ phẩm đây nghe lâm lộ trọng nói rằng có người tiêu diệt căn cứ kỷ minh ở rừng rậm amazon là lâm vân mấy vị thủ trưởng đều lộ vẻ khó tin căn cứ của kỷ minh ở amazon thực sự do cậu phá hủy sau thủ trưởng số một và bộ trưởng lưu hỏi lại mặc dù biết lâm vân là một luyện khí sĩ nhưng bọn họ không thể tin là một mình hắn có thể phá hủy cả một căn cứ hiện đại của kỷ minh lâm lộ trọng thấy biểu lộ của mấy lão già này cũng không giống à cũng không khác gì mình lúc trước liền không khỏi đắc ý cười ha hả lâm lão đầu lão cười cái gì có phải là lão phá hủy đâu từ trường thâm nhìn vẻ đắc ý của lâm lộ trọng như vậy thì hơi ngứa mắt liền mỉa mai lâm vân là cháu tôi nên tôi mới đắc ý lão ghen tị vì không có đứa cháu như vậy phải không hắc hắc lâm lộ trọng không chịu thua kém liền phản bác lại từ trường thâm hơi buồn bực nếu anh chàng lâm vân này đồng ý chuyện hôn sự với tử nhân thì lúc này hắn chẳng phải là cháu r ẻ của mình sao thật là tiếc đứt ruột mà được rồi hai ông đừng ở đó mà tranh cao thấp lâm vân cậu có ý kiến gì về các căn cứ của kỷ minh ở khắp nơi Thủ trưởng số lâm vân trầm ngâm một lát rồi nói tam gia già đã nói cho tôi biết k ỳ minh có hơn m ộ ư ơ i cây căn cứ được xây dựng trên khắp địa cầu một khi bọn chúng phản công thì sẽ có tính hủy diệt toàn bộ mà tôi chỉ có một người nếu như tôi diệt một căn cứ thì sẽ có vài quốc gia gặp nạn cho nên hiện tại tôi không biết nên diệt căn cứ nào trước h ỗ n g hồ năng lực cá nhân của tôi chỉ có hạn thôi nói không chừng kỷ minh là cả một hành tinh nào đó để cho một mình đi đối phó cả một hành tinh thì đúng là lực bất tòng tâm hơn nữa tôi đoán chừng đám người kỷ minh phát hiện ra căn cứ của bọn chúng ở amazon bị phá hủy bọn chúng rất nhanh sẽ có phản ứng lâm vân nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn các vị thủ trưởng đúng vậy lâm vân chỉ có một người mà căn cứ nhiều như vậy sao có thể tiêu diệt hết được nếu không để cho lâm vân tiêu diệt căn cứ kỷ minh ở thần đông giá trước từ trường thơm nghe lâm vân nói vậy bắt đầu lo lắng cho hắn dù sao lâm vân cũng là người của mình lâm vân thấy mấy lão già này lo lắng liền bổ sung thực ra nếu tôi liều mạng cũng có thể tiêu diệt thêm vài căn cứ chỉ là công pháp của tôi cũng cần một loại năng lượng trước mặt loại năng lượng này còn chưa có ai tìm được cho dù muốn tìm cũng rất phiền toái hơn nữa thiết bị để cung cấp năng lượng là rất đắt số năng lượng của tôi lại chỉ có hạn trước mắt chỉ có thể tiêu diệt vài căn cứ mà thôi cho nên tôi mới đắn đo tiêu diệt chỗ nào trước lâm vân nói xong nhìn mấy vị thủ trưởng khuôn mặt đầy vẻ mâu thuẫn vài lão già đây đều là những kẻ lõi đời sao không hiểu lâm vân muốn kiếm chỗ tốt năng lượng mà hắn nói có lẽ là đá bạch hà lần trước thứ đá đó không có nhiều cho nên mấy người đều nhìn nhau không biết phải nói gì trái đất sắp lâm nguy như vậy tay lâm vân này còn đục nước béo c ò nhân phẩm của hắn thật khó mà khen ngợi lâm vân cười thầm lúc trước ta chủ động nhường kỹ thuật vân tinh linh cho các quốc gia không phải lúc đó các ông cũng lợi dụng tôi gặp khó khăn hay s a o mặc dù tiền đối với hắn không có tác dụng gì mấy nhưng có vẫn hơn là không v u ố n g hồ lâm vân còn có ý khác ở bên trong Thấy lâm vân lại muốn lợi dụng khó khăn để phát tài, lâm Lão gia Tử trợ ta khó khăn không có ý khuyên bảo, bởi vì Hoa Hạ quốc đã trợ giúp nhiều quốc gia bị nạn, nhưng nhận được chỉ là sự vong ân phụ nghĩa, cho nên ông ta không có phản nghị. Lâm lại lợi Lâm Lão là Lâm Vân ân Vân muốn cảm mà vì vong với dụng cũng nạn nên ông Gia bởi giúp gia điều Quốc quốc được gì có có để đã đề bảo, ý bị sự vài vị thủ trưởng chỉ biết nhìn nhau cười khổ lâm vân lại không phải thuộc cấp của họ cho nên không thể làm gì tôi có ý kiến thế này chúng ta thông báo với liên hợp quốc nói rằng năng lực của lâm vân có hạn chỉ có thể tiêu diệt vài căn cứ trước nên đề nghị các quốc gia khác quốc gia nào trả tiền nhiều hơn thì trợ giúp bọn họ nếu như căn cứ của kỳ minh đặt ở gần quốc gia thì mấy quốc gia đó có thể gom tiền chung mọi người thấy sao bộ trưởng lưu đề nghị biện phép này không tệ còn cậu thấy sao lâm vân từ trường thâm cũng đồng ý thủ trưởng số một cũng gật đầu lâm vân không phải người của chính phủ cho nên hắn có thể tự kiểm soát hành vi của mình hắn muốn tiền mới đi hỗ trợ cũng không có gì đáng trách lâm vân gật đầu cười nói biện pháp này rất hợp lý tôi nhưng nếu trả ít quá tôi cũng không làm đâu thấy v à i vị thủ trưởng gật đầu vân lâm vân tiếp tục nói nếu thiếu tiền thì có thể bù thảo dược vào đó quốc gia nào lấy ra được nhiều tiền và thảo dược nhất tôi sẽ giúp quốc gia đó đầu tiên thậm chí thiếu tiền nhưng đủ thảo dược tôi cũng xem xét hỗ trợ còn quốc gia của chúng ta thì tôi chỉ cần thảo dược tiền thì bỏ qua nhưng thảo dược cũng phải đúng với những thứ trong hình này nói xong lâm vân lấy ra một sấp tư liệu có ảnh của linh dược địa cầu có rất nhiều linh dược hữu dụng nhưng lại phân bố quá thừa thớt một mình lâm vân đi tìm thì rất khó khăn hiện tại có thể thông qua cả thế giới để đi tìm số linh thảo đó vậy thì tội gì không làm có số linh thảo này hắn có thể luyện chế ra đan dược trúc cơ thậm chí là kết đan hiện tại vân môn của hắn đang dần thành hình rồi ai biết về sau muốn thu thêm bao nhiêu đệ tử chuẩn bị trước vẫn là tốt hơn tốt rồi không có vấn đề gì cả hôm nay chúng tôi sẽ đem chuyện này thương lượng tới liên hợp quốc bộ trưởng lưu nghe thấy hoa hạ quốc không cần xuất tiền liền rất vui cũng may anh chàng lâm vân này còn biết vì quốc gia mà cống hiến sức lực nếu như ngay cả thảo dược hắn cũng bỏ qua luôn thì tốt biết mấy còn có yêu cầu gì nữa không từ trường thâm thấy lâm vân đã nói ra hai điều kiện thì hỏi rõ lại xem còn điều kiện khác không chỉ có thế thôi mà một thời gian ngắn nữa tôi phải đi rồi nên phải thông báo cho các quốc gia kia chuẩn bị nhanh nhanh lên lâm vân xác thực là muốn xem truyền thống trận trong h a n g núi cửu hoa để đưa người ta tới nơi nào từ việc mỹ phụ kia đưa hai viên linh thạch thượng phẩm cho vũ tích thì phỏng trừng chỗ đó là nơi có nguồn linh thạch dồi dào ý định ban đầu của lâm vân là muốn một h o à n đảo nhỏ chuyên môn dành cho việc tu luyện nhưng bởi vì linh khí ở đây không đủ mà địa cầu đã không còn an toàn như trước từ việc người ngoài hành tinh xâm lược là biết cho dù hắn nhất định sẽ tiêu diệt đám người kia nhưng ai có thể cam đoan là về sau sẽ còn chủng tộc nào khác tấn công địa cầu hay không trong vũ trụ mênh mông có rất nhiều hành tinh có sự sống chứ không riêng gì địa cầu địa cầu chỉ là một thế giới có nền p h â n minh bị rớt lại phía sau có một cuộc sống khá bình an mà thôi lâm vân và vai v ị thủ trưởng thảo luận một ít vấn đề ăn cơm chưa xong hắn mới rời khỏi đại viện của lâm gia lâm vân tin rằng khẳng định không lâu nữa sẽ có tin tức truyền về bởi vì các quốc gia đều sợ hãi sức mạnh quân sự của kỷ minh tha rằng chạm khoản tiền lớn còn hơn là vong quốc lâm vân không có lập tức về luôn mà tàn bộ trên đường cái đã rất lâu rồi hắn không chậm rãi đi trên đường như vậy nhớ tới lần trước mới tới phần giang mình còn phải ra ngoài đường để tìm cái ăn không khỏi cảm thán là thế sự biến hóa vô thường bắt lấy nó đừng cho nó chạy một tiếng kêu vang lên làm lâm vân sững sờ ở một chỗ sẩm uất như vậy mà lại có ai muốn bắt ai đây một con động vật có bộ lông màu vàng mượt vượt qua trước mặt lâm vân tốc độ nhanh như tia chớp còn gì vậy dù kiến thức của lâm vân rất rộng rãi nhưng chỉ cảm thấy con động vật này q u ỷ quái lại có chút quen quen đằng sau thì đã vang lên tiếng người vừa nãy bỗng nhiên con vật kia dừng lại rồi quay đầu nhìn lâm vân rõ ràng nó không do dự nhảy về phía lâm vân rồi dùng đầu cọ cọ v à chân hắn giống như rất quen thuộc vậy lâm vân nhìn con động vật bốn chân này mặc dù hơi quen nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp nó ở đâu con hàng này không giống hổ không giống sói cũng không giống một con báo nó có một bộ lông màu vàng óng ả lớn hơn con chó săn bình thường đứng ở bên cạnh lâm vân quả thực giống như một con báo h o à n g g i ã vậy nhưng khí thức quen thuộc của con vật này lại khiến lâm vân nhận ra đây không phải là con sói vàng mà mình cứu được lúc bị lúi r a lý r a đuổi chạy vào trong dãy núi vân quý hay sao xem ra nó không phải là sói mà là một loại động vật không rõ tên không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn nhận ra mình lâm vân ngồi s ổ m xuống xoa đầu nó hắn thấy trên cổ của nó có đeo một cái vòng sắt liền thuận tay biến vòng sắt này thành hư vô xem ra con vật này đang bị đuổi bắt mình và nó coi như con duyên cứu nó một lần nữa cũng không có gì vài tên to cao thở hồng hộc chạy đến bọn họ nhìn thấy lâm vân đang vỗ đầu con vật có bộ lông màu vàng kia trong mắt liền lộ vẻ dữ tận lần này xem mày chạy kiểu gì nói xong mấy người kia liền vây quanh con vật lại lúc đầu bọn họ còn hơi ngạc nhiên khi lâm vân ở bên cạnh nhưng về sau thì đã coi lâm vân như không khí sắc mặt của lâm vân chầm xuống liền đứng lên giơ chân tung vài cước mấy tên to cao kia lập tức bị đá văng ra ngoài nằm bò trên mặt đất nhất thời không dậy nổi lâm vân đã khống chế sức mạnh của mình nhưng không ngờ cũng đá bọn chúng đi hơi xa cậu là ai sao lại vô duyên vô cớ đánh người một nam tử trung niên hơi gầy chạy tới ông ta vừa vặn thấy cảnh lâm vân đá bay bốn tên đàn em của mình tuy rất khiếp sợ nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi có rất nhiều người chung quanh đã v â tới xem lâm vân thì cười ha hả lạnh lùng nói tại sao đánh c á ông xong c á n đuổi theo vật đuôi của tôi mà còn dám hỏi như vậy nếu người khác tới nhà ông cướp đồ vật vậy ông có đánh người ta không lời này của lâm vân đều khiến người chung quanh cười vang người nói lão một tên nam tử vừa bị lâm vân đá đã, đã bỏ lên khuôn mặt đỏ bừng nói con động vật lông vàng này là chúng tôi đã tới tận thiên tân trải qua rất nhiều vất vả mới bắt được sao cậu lại không biết xấu hổ nhận nó là vật nuôi của cậu người trung niên kia nghiêm nghị nói lâm vân nhìn y lại dùng thần thức kiểm tra con động vật có bộ lông màu vàng kia hình như nó đã khai mở linh trí thì phải đây mới chỉ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con vật đó vậy mà đã tự nhận là của cậu rồi tôi từng thấy nhiều người mặt d à y nhưng còn chưa từng thấy người nào có mặt d à y như cậu một tên nam tử khác cũng bỏ dậy phụ họa tiểu tinh may đã đi đâu vậy lâm vân thấy bộ lông của con mật này có màu vàng dứt khoát liền gọi nó là tiểu tinh người xung quanh nhìn mấy tên nam tử kia mà không ngừng bàn tán người ta đã gọi tên con vật mà mấy tên kia chỉ gọi nó là thú lông vàng điều này đã thấy sự khác nhau tiểu tinh cái gì con thú này vốn là động vật hoang dã dãy núi vân quý về sau bị chúng tôi bắt lại rồi nhốt vào lồng sắt con thú này rất hung hãn chúng tôi còn bị chết một người vì nó sao có thể là vật nuôi của cậu sắc mặt người trung niên đã trở nên âm trầm lá gan của mấy người thật không nhỏ dám nhốt vật nuôi của tôi nó có phải vật nuôi của tôi hay không thì nhờ các vị xung quanh phán xử lâm vân nói xong liền v u t ve con thú lông vàng tiểu tinh mày đi nhặt mấy cái mũ của mấy tên kia vừa làm rơi đi sau khi nói xong lâm vân dùng thần thức biểu đạt ý tứ của mình con thú lông vàng quả nhiên nghe hiểu rồi làm theo lệnh lâm vân chạy tới dùng mõm gặm cái mũ rồi đưa tới trước mặt lâm vân còn dùng chân đạp đạp vài cái người xung quanh đều cười vang hành động này của nó chứng tỏ tiểu tinh đúng là vật nuôi của anh chàng kia mấy người kia bắt vật nuôi của người ta còn nói là của mình thực sự là buồn cười người xung quanh đều nói chuyện giúp lâm vân và khinh bỉ chửi mắng mấy tên nam tử đuổi theo tiểu tinh cậu người trung niên tức giận đến không nói ra lời y cũng không rõ vì sao con thú hung hãn đó lại nghe lời của lâm vân như vậy nhưng con thú đó rất quan trọng với bọn họ mà y thì không thể làm chủ được tôi thế nào chẳng lẽ vật nuôi của tôi tôi lại không được lấy trở về s a o ông còn không phục à lâm vân hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khó chịu huỳnh đệ cậu có biết con thú đó là của ai không cậu mau rời khỏi chỗ này đi bất kể nó là của cậu hay không thì chúng tôi đều muốn con thú tiểu tinh đó rồi nếu không thì có hối hận cũng không kịp người trung niên kia đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng cảnh cáo lâm vân nhưng trong lúc vô ý thức cũng gọi con thú lông vàng ấy là tiểu tinh cút đi tiểu tinh là để ông gọi sau lâm vân tung một cước đá bay luôn tên này tốt cậu chở đấy cho tôi tên trung niên và bốn tên đàn em rời đi trong tiếng cởi nhạo của đám đông trong lòng lâm vân tự nhủ các người tốt nhất là đừng có tìm tới ta nếu không thì xui xẻo cũng đừng trách lúc ở dãy núi vân quý lâm vân không hiểu sự khác nhau giữa dã thú và linh thú nhưng hiện tại lâm vân đã không còn là con nai tơ như lúc trước hắn biết có sự tồn tại của yêu thú tiên thú hay thậm chí là thần thú nữa nếu tiểu tinh là một loại thú đã mở ra linh trí thì nó không chừng nó cũng là một loại dị thú nào đó ở thế giới này đã xuất hiện truyền tống trận thì ai biết được trước kia có người tu chân nào thông qua truyền tống trận để tới địa cầu rồi lưu lại những chủng dị thú này hay không lâm vân lấy vài viên tụ khí đan ném cho tiểu tinh thật không ngờ tiểu tinh vừa nhìn thấy tụ khí đan hai mắt liền tỏa sáng cơ hồ là cướp viên đan dược trong tay của lâm vân thậm chí sau khi ăn xong còn liếm lưỡi tỏ vẻ chưa thỏa mãn quả nhiên con thú này thích ăn linh đan xem ra không lâu nữa nó sẽ trở thành yêu thú một g i ã thú đã mở ra linh trí nếu không có công pháp tu luyện gì thì theo bản năng cộng với đan dược hỗ trợ nó sẽ trở thành yêu thú thu được một con vật thông minh như vậy lâm vân cũng rất cao hứng mà nó còn có bộ lông màu vàng đẹp như thế này mấy người vũ tích chắc là sẽ rất thích tên sinh đại ca của chúng tôi mời ngài đi theo một chuyến lâm vân còn đang dùng thần thức trao đổi với tiểu tinh thì một chiếc m e r c e d e s đã dừng ở trước mặt hắn điều này khiến cho lâm vân rất tức giận đám người kia đúng là không chịu bỏ qua liền lạnh lùng nhìn cái tên vừa lên tiếng rồi nói ta đi theo thì có thể nhưng chỉ sợ lão đại của các người sẽ phải hối hận lâm vân một thanh âm cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người lưu chính văn không ngờ lại gặp cậu ở đây đã lâu không thấy lâm vân nhận ra người này chính là lưu chính văn bạn học đại học với hắn lúc trước mặc dù hắn chỉ học ở đó có một buổi nhưng hai người coi như là bạn đây là một người khá nhiệt tình à đúng là cậu rồi lâm vân lúc đầu mình nhìn thấy hơi giống nên gọi thử không ngờ mình lại may mắn như vậy mình và phương tường còn có cả thạch lực đang làm việc ở yến kinh tín ữ a chúng ta cùng mấy người đó đi ăn một bữa nha lưu chính văn đầy vẻ hưng phấn nói lâm vân cười cũng được nhưng hiện tại mình có chút việc mấy ngày nữa mình sẽ tới tìm các cậu lâm vân được gặp lại lưu chính văn cũng rất vui hắn đã coi lưu chính văn như một người bạn học của mình h u ố n hồ cậu ta cũng là người đáng để kết giao tạm biệt lưu chính văn lâm vân dẫn theo tiểu tinh lên chiếc xe rồi lạnh lùng nhìn tên nam tử ngồi bên cạnh ghế lái đi đi Tên này thấy này biểu lộ chiếc mercedes này đi tới một tòa nhà tên là huy hoàng thì dừng lại lâm vân dẫn theo tiểu tinh không nói một lời đi theo tên nam tử vào thang máy hắn đã phóng thần thức kiểm tra toàn bộ tòa nhà huy hoàng này một khuôn mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trong thần thức của hắn cận thi kỳ không đúng đây không phải là cận thi kỳ mặc dù đã trải qua vài năm lâm vân không có gặp cô ta nhưng khuôn mặt người này chỉ giống cận thi kỳ mà thôi vẫn có thể phân biệt được cận thi kỳ thì có khuôn mặt búp bê mà cô gái kia có vẻ thành thục hơn nhưng độ tuổi cũng sấp xỉ với cận thi kỳ cô ta đang ăn cơm cùng với sáu người bốn nam hai nữ còn có một ghế để chống xem ra người ngồi đó tạm thời ra ngoài lâm vân thu hồi thần thức theo tên nam tử kia tới phòng đầu tiên của tầng chín cờ vừa mở lâm vân trông thấy có ba nam tử ngồi đó và hai tên bảo tiêu đứng sau tên ngồi giữa chứng tỏ thân phận hắn là cao nhất nam tử trung niên nhìn thấy lâm vân đi vào căn bản không nhìn hắn mà nhìn tiểu tinh ở phía sau sau cả nửa ngày y mới thỏa mãn gật đầu rồi liếc nhìn lâm vân nói không ngờ nó lại là vật nuôi của cậu còn có tên là tiểu tinh nữa lâm vân vỗ vỗ đầu của tiểu tinh nói sủa bệnh gì bệnh tiểu tinh ủy khuất nhìn lâm vân trong lòng tự nhủ mình có sủa bệnh gì đâu ánh mắt của người trung niên co rút lại âm thầm tức giận y hử lạnh một tiếng cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin tiểu tinh là vật nuôi của cậu sau cậu có biết vì sao cậu được đưa tới đây hay không nếu không phải hôm nay tâm tình của tôi tốt thì lúc cậu vào đây cậu đã là người chết rồi dù tiểu tinh có phải vật nuôi của cậu hay không nếu cậu muốn sống thì nói cho tôi biết cậu làm cách nào khiến tiểu tinh nghe lời như vậy lâm vân nhìn người trung niên mang theo vẻ đùa cợt nếu tôi nói ra chắc vẫn không thoát khỏi số chết phải không cậu rất thông minh nếu cậu đồng ý đi theo tôi giúp tôi trông coi tiểu tinh tôi sẽ xem xét thà cho cậu một mạng hoặc là cậu nói ra rồi tôi cho cậu chết một cách thoải mái cậu không cần phải giới thiệu bản thân cho dù cậu là ai tôi cũng không quan tâm người trung niên cười ha h a tựa hồ rất thưởng thức sự thông minh của lâm vân vậy mấy tên thiếu gia kinh thành này động một cái là lại nói cha mẹ họ hàng mình là ai thực sự là khó chịu người trung niên này nói xong rồi gõ cái bản hai tên bảo tiêu cường tráng lập tức lại gần lâm vân lâm vân không quan tâm đám người này hắn đang sửng sốt theo dõi cô gái giống với cận thi kỳ cô ta rõ ràng lấy một con dao nhọn trong túi để vào trong tất sau đó tiếp tục mời rượu mấy người ngồi cùng nhưng sát khí trong mắt cô ta lâm vân lại thấy rõ ràng không khỏi thầm khen cô nàng này cũng thật là trâu chó xem ra cô ta muốn giết người nào đó nhưng không biết bản lĩnh của cô ta thế nào lâm vân cảm thấy tò mò thấy lâm vân lộ vẻ kinh ngạc rồi chuyển sang mỉm cười người trung niên kia thầm nghĩ chẳng lẽ tên này là một thằng ngu ngốc s a o hay là làm thiếu gia kinh thành lâu quá cho nên đã không biết nguy hiểm là gì liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hai gã bảo tiêu hai tên này hiểu ý liền chụp bả vai của lâm vân bọn chúng muốn đẩy lâm vân quỳ xuống mặt đất phải cho thiếu gia kinh thành chịu vài nỗi khổ thể xác thì hắn mới ngộ ra được nhưng chỉ trong chớp mắt người trung niên kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy hai tên bảo tiêu bị quật ngã không thể cử động người nam tử trung niên lập tức đứng lên khỏi ghế y kinh ngạc không phải vì hai tên bảo tiêu của mình ngã xuống mà kinh ngạc vì y không thấy cái gì cả thế giới này còn có chiêu thức khiến ngay cả mình cũng không nhìn thấy sao y không thể nào tin nổi nhưng nhìn bề ngoài lâm vân giống như không phải là người đã từng luyện qua võ công gì chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng hiện tại người trung niên mới nhớ ra là người càng bình thường lại càng đáng sợ cậu rốt cuộc là ai người trung niên nhìn chằm chằm vào lâm vân nghiêm nghị nói không phải vừa nãy ông bảo không cần giới thiệu s a o giờ lại hỏi làm gì lâm vân cười c h à o phúng tên này tưởng rằng y đã là luyện khí tầng mười hai thì có thể hoành hành bá đạo mà cũng hơi bất ngờ là vì có thể thấy một tu sĩ luyện khí tầng mười hai trên địa cầu không biết y có liên quan gì tới môn phái côn luân hay không có tiếng đập cửa vang lên nam tử trung niên hử lạnh một tiếng vào đi nhưng ánh mắt của y vẫn không rời khỏi lâm vân ngụy cung của yến kinh tham kiến quan chủ giang thủ nghĩa của trường hưng tham kiến quan chủ liêu nhị của trung ninh bái kiến dịch quan chủ lâm vân vừa nhìn là biết ba người này là kiêu hùng của hắc đạo không người nào là không độc chiếm một phương liêu nhị cái tên này nghe quen quen có phải l i u nhị lấy đức phục người của trung ninh kia hay không không ngờ lại gặp hắn ở đây với thế lực lớn của l ư u nhị mà nam tử trung niên kia chỉ nhìn lâm vân một c á i gật đầu cũng không có thì chứng tỏ là y không để những tên trùm xã hội đen này vào mắt người này tên là lâm vân tên nam tử dẫn theo lâm vân tới liền báo cáo lâm vân nam tử trung niên còn đang ngây người thì ngụy cung đã đi tới trước mặt lâm vân cuối người thi lễ ngụy cung của yến kinh tham kiến lâm đại ca nói xong y liền đứng ở phía sau lâm vân y đã biết hiện tại không phải lúc nói nhiều lúc vừa bước vào ngụy cung đã thấy khuôn mặt người trẻ tuổi kia hơi quen quen vừa nghe thấy nói tên hắn là lâm vân thì không chút do dự quay sang thi lễ với lâm vân thái độ còn cung kính hơn người trung niên kia nhiều mặc dù biết lâm vân và quan chủ có mâu thuẫn nhưng ngụy cung vẫn rất rõ ràng với thế lực của lâm vân ở yến kinh lâm vân chẳng những bối cảnh thâm hậu mà bản lĩnh không thua kém gì dịch quan chủ cho nên y không chút do dự chuyển hướng sang lâm vân liêu nhị vừa nghe thấy tên lâm vân trong lòng đã kịch liệt đấu tranh y cũng biết sự lợi hại của lâm vân lúc trước hắn đi tới trung ninh một chuyến đã khiến liêu nhị sợ tới hồn phi phách tán phải từ mỹ quốc lật đ ặ t trở về giải quyết không ngờ hôm nay lại thấy hắn ở đây thế nhưng bản lĩnh của dịch quan chủ kia liêu nhị cũng được tận mắt nhìn thấy rõ ràng có thể phóng người lên không trung dùng lửa giết người đây là những điều mà người bình thường không thể nào làm được đó là bản lĩnh của thần tiên à tuy nhiên hiện tại có vẻ như sát thần lâm vân và quan chủ đang có xung đột nhìn hai tên bảo tiêu đang nằm bò dưới đất là biết có thể đánh hai gã bảo tiêu trước mặt dịch quan chủ xem ra bản lĩnh của lâm vân không thấp hơn dịch quan chủ phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn l i ê u nhị của trung ninh bái kiến lâm tiền bối lần trước đã làm những việc đắc tội tiền bối mong tiền bối tha thứ cho nói xong rất kính cẩn đứng phía sau của lâm vân ngụy cung làm như vậy là tỏ rõ lập trường y l a n lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy biết lúc nào lên ngừng lúc nào phải phản còn bảy tám tên t r ù n g còn lại thấy liêu nhị và ngụy cung phản bội nhanh như chớp đều cân nhắc được mất trong lòng kỳ sơn của miễn biên bái kiến tiền bối mời lâm tiền bối phân phó một tên thanh niên tóc dài cũng đi ra t h ì lễ với lâm vân đứng phía sau hắn kỳ sơn lâm vân thắc mắc hỏi miễn biên có một thổ thất đã bị ta diệt ảnh vương là thủ hạ của ta thì đã bị thổ thất giết giờ lại có thêm cậu sau quả nhiên thổ thất là do vị tiền bối này giết lúc này mấy tên chùm kia mới động dung danh tiếng của lâm vân bọn họ đều đã được nghe qua nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt một người có thể dễ dàng tiêu diệt hắc thủ v ă n g đao ngay cả ảnh vương đều là thủ hạ của hắn thổ thất hung mãnh như vậy nói diệt là diệt người này cũng quá lợi hại rồi nam tử trung niên cũng biết lâm vân là ai mặc dù không sợ hắn nhưng nhìn thấy thủ hạ của mình bỗng nhiên đầu phục lâm vân sắc mặt y rất khó coi y liền hừ lạnh một tiếng khiến cho những lão đại còn lại đang dục dịch phải dừng lại cậu chính là lâm vân s a o ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu tôi là dịch hổ quan chủ của âm nguyệt quan nếu chúng ta đã là người đồng đạo thì tôi sẽ không so đo chỉ cần cậu để tiểu tinh lại là được nam tử trung niên mặt không biểu tình nói trong lòng y còn đang tính toán thu thập ba tên lão đại kế trước rồi sẽ thu thập lâm vân sau lâm vân đầy vẻ d i ễ u cợt nhìn dịch hổ hắn đã nhớ ra lúc trước mình giết tào khuê còn chuẩn bị tìm tên dịch hổ này để lấy linh thạch trung phẩm không ngờ lại gặp y ở yến kinh vào lúc này ông có thực sự muốn tha cho tôi không phải biết rằng đệ tử của ông tào khuê còn một người nữa tên lữ phong gì đó và một người tôi không biết đều bị tôi giết ông không muốn báo thù xong lâm vân càng nói khuôn mặt càng lạnh lùng cái gì đệ tử của tôi đều bị cậu giết ư dịch hổ bỗng nhiên đứng lên n h ư n g người đệ tử kia đều được phái ra ngoài để giúp y tìm kiếm tài nguyên tu luyện không có số tài nguyên đó việc tu luyện của y diễn ra rất chậm đúng vậy ngày hôm qua còn giết mấy ngàn người hôm nay lại chưa giết người nào ông coi như là người đầu tiên vậy Lâm, lâm vân lạnh lùng nói tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ đứng lên chiến đấu nhưng hắn vẫn ngồi bất động ở trên ghế nghe lâm vân nói rằng hôm qua vừa giết mấy ngàn người không có ai đây là cho là thật ngoại trừ ngụy cung y đang suy nghĩ có tin tức ngày hôm qua căn cứ kỷ minh ở rừng rậm amazon bị diệt còn chết mấy ngàn người chẳng lẽ là do anh chàng lâm vân này làm nếu thật là vậy thì thực lực của hắn quá khủng bố may mà mình chớp thời cơ nhanh dịch h ồ bỗng nhiên nhảy lên y chỉ có thể bay lên không trung một đoạn chứ không thể bay cao được nhưng như vậy đã đủ cho mọi người đây há hốc mồm cho dù bọn họ đã từng chứng kiến pháp thuật của dịch quan chủ nhưng hiện tại thấy thì vẫn khiến bọn họ khiếp sợ thậm chí có người còn thở phào may mắn là mình không phản bội dịch h ồ rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy dịch h ồ giết người khủng bố cỡ nào một tên kiêu hùng xã hội đen bởi vì coi thường dịch h ồ đã bị dịch quán chủ dùng ngọn lửa đốt chết thậm chí y còn có thể tay không đỡ đạn chỉ thấy dịch hổ bay lên rồi phóng mấy quả cầu lửa về phía lâm vân những quả cầu này còn mang theo mùi hôi thối khiến người xung quanh bắt đầu nôn mửa lâm vân cười lạnh vung tay lên những chùm lửa kia rõ ràng biến mất vô tung ảnh dịch hổ sững sờ cảm thấy không tốt tên lâm vân này có thể là người tu chân thậm chí là tu chân lợi hại dịch hổ muốn lui lại thì phát hiện mình cứ đứng như vậy giữa không trung không thể rơi xuống được ánh mắt của y đã mở to cực kỳ khủng bố mà nhìn lâm vân luyện khí tầng mười hai cũng dám giễu võ rừng n g o à i trước mặt ta lão tổ của các ngươi còn bị ta dọa cho không dám ra ngoài vậy mà ngươi còn có thể kiêu ngạo lâm vân nói xong liền phóng ra một ngọn tử hỏa chậm r ã i bay về phía dịch hồ trong lòng dịch hồ đã chìm xuống đáy cốc lão tổ của mình không phải là sư tổ quân luân sau cho dù dịch hồ đã từng nga quan về lão tổ nhưng còn chưa được đưa vào tiên cảnh quân luân tương truyền lão tổ là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ vậy mà rõ ràng bị người này dọa cho không dám đi ra sau mặc kệ là thật hay giả dịch hổ biết mình đã phạm sai lầm lớn nhìn từ hỏa càng ngày càng gần dịch hổ cảm thấy chưa có lúc nào tử vong cách mình gần đến thế vốn cho rằng có thể h ô phong hoán vũ ở thế giới của p h à m nhân không ngờ lại có kết cục hôm nay hiện tại y cực kỳ hận những tên đàn em đã đuổi theo tiểu tinh kia nếu thời gian quay ngược trở lại y sẽ không chút do dự biến mấy tên đó thành c h o bụi cũng không muốn trêu chọc vào lâm vân lúc này dịch hổ còn không rõ thực lực của y và lâm vân cách xa c ả n g vạn dặm thì coi như y đã sống uổng một đời người xung quanh còn đang kinh hãi vì sao dịch hổ bị ngưng lại giữa không trung thì dịch hổ đã cầu xin lâm tiền bối mong tiền bối tha mạng cho tôi số đá bạch hà còn lại tôi nguyện ý cống hiến cho tiền bối mặc dù dịch hổ cũng biết đá bạch hà là linh thạch nhưng trên địa cầu người ta gọi thế nên y cũng gọi như vậy nếu là mấy năm trước đ ó không chừng lâm vân sẽ tha cho dịch hổ nhưng hiện tại linh hạch trong mắt hắn đã chẳng khác gì củ cải trắng hắn còn rất nhiều huống hồ tên dịch hổ kê tu luyện t à công không biết đã hại đời bao nhiêu cô gái vô tội y muốn dùng vài viên linh thạch mà chuộc mạng là không có khả năng nếu bảo bối như sơn hà đồ thì lâm vân còn có thể xem xét nhưng mà một tên dịch hổ thì moi đâu ra được một thứ bảo bối kinh khủng t ầ m như sơn hà đồ bây giờ tất cả những chùm xã hội đen ở đây đều sững sờ nhìn một bàn này bọn họ đã bao giờ chứng kiến một cuộc chiến như vậy đâu dịch hổ với bản lĩnh như thần tiên rõ ràng bị ngưng kết ở trên không còn cầu xin tha thứ tình cảnh này có chút buồn cười điển hình của sấm to mưa nhỏ ngụy cung nghĩ bụng quả nhiên trước mặt lâm vân dịch hổ không là thứ gì cả liêu nhị thì lau m ồ h ô i lạnh trên chán trong lòng liên tục cảm tạ tổ tông đã phủ hộ thật là may con mẹ nó mắn biết dịch hổ lợi hại nhưng vẫn qua đầu phục lâm vân liêu nhị ta quả nhiên là anh binh thần võ ngay cả mình cũng không thể bội phục bản lĩnh nhìn người chỉ có dịch hổ là rời lệ trong lòng còn mẹ nó chứ lão tử đâu có muốn trôi nổi trên không trung như thế này lão tử còn xuống mặt đất hơn bất kỳ ai khác nhưng không thể xuống được lâm vân cũng lười nói thêm h ỏ a diễm lập tức bao trùm dịch hổ dịch hổ liền biến mất như chưa từng xuất hiện thậm chí ngay cả một tiếng kêu cũng không có những ông t r ù m ở đây đều im lặng như ve sầu mùa đông tên lâm vân này quả nhiên giống như trong truyền thuyết giết người không để lại dấu vết căn phòng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh không ai dám lên tiếng trước tuy không ai ở trong này là không trải qua chám giết để sinh tồn nhưng đối mặt với một nhân vật lợi hại như vậy bọn họ cũng phải sợ đây không phải là chuyện có dám phản kháng hay không mà là không thể phản kháng dịch hổ gọi các người tới đây làm gì lâm vân nhìn lướt qua đám c h ù m xã hội đen ở đây khiến bọn chúng cảm thấy bất an bẩm báo lâm đại ca chúng tôi chỉ biết là dịch hổ triệu tập mọi người lại chứ không biết mục đích bên trong ngụy công chủ định đi lên nói chuyện ý của y là dịch hổ cưỡng chế mọi người tới nên không ai không dám tới hai tên nam tử ngồi cạnh dịch hổ vừa nãy thấy dịch hổ đã chết một tên vội vàng đi tới nói lâm tuyển bối chúng tôi mới chỉ đi theo dịch hổ được có mấy tháng trong mấy tháng này dịch hổ bảo chúng tôi bảy mưu tính kế cho y lâm vân lạnh lùng nhìn hai người hai người bảy mưu gì cho y nói mau ánh mắt của lâm vân giống như thực chất khiến hai người kia dùng mình một cái một tên không dám giấu giếm bẩm báo dịch hổ cần đá bạch hà và các thiếu nữ chưa lập gia đình hơn nữa các thiếu nữ đó phải có thuộc tính băng chúng tôi b ầ u mưu cho y rằng triệu tập các c h ù m xã hội đen lại rồi phân phối mệnh lệnh này cho bọn họ tên này càng nói càng phát hiện việc làm của mình không đúng hàm răng bắt đầu run lên làm sao các ngươi biết là cô gái nào có thuộc tính băng lâm vân có chút hiếu kỳ thế lâm vân hỏi vậy tên này nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lâm vân cũng cần thiếu nữ chưa lập gia đình nếu là như vậy thì hắn vẫn cần bọn họ phải tham mưu liền vội vàng nói dịch hổ chính là đang đợi mấy người kia tới rồi dạy cách phân biệt nhưng về sau tiền bối tới cho nên còn chưa nói lâm vân hừ lạnh một tiếng thật đúng là thầy nào trò đ ấ y hai tên này chắc cũng luyện tả công như sư phụ bọn chúng liền không chút do dự phóng ra hai nguyện hỏa diễm biến hai tên này thành cho bụi lại nhìn hai tên bảo tiêu dưới chân lâm vân cũng không buông tha cộng thêm với tên nam tử dẫn lâm vân vào trong một khoảng thời gian ngắn lâm vân đã giết cả t h ầ y sáu người thấy thủ đoạn giết người của lâm vân như vậy các c h ù m g xã hội đen càng thêm kính cẩn đứng đó không dám lên tiếng bọn họ chỉ sợ hỏa diễm sẽ đốt tới mình cô nàng kia có rắc rối rồi thần thức của lâm vân nhìn thấy cô gái giống như cận thi kỷ kia chợt c h ú t đao đâm vào ngực của một tên nam tử đã hơi say nam tử kia đang say đang muốn s ờ ngực cô gái đó thì không ngờ bị một đao đâm trúng tim y chỉ kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống bỏ mạng nam tử kia vừa ngã xuống cô gái đó đã rút con dao nhọn ra một chùm máu tươi phọt ra vung vẩy khắp người cô ta tình cảnh càng thêm quỷ dị khủng bố một cô gái khác kêu thét lên ba tên nam tử còn lại mặc dù cũng say nhưng v ợ nhìn thấy biến cố này thì đều tỉnh lại mấy phần nhìn chăm chú vào cô gái đó không nói nên lời lâm vân mỉm cười hắn nhìn thấy tay cô ta hơi run xem ra lần đầu tiên giết người bằng không thì đã không để máu vung vẩy lên người như vậy những người trong phòng tám lẻ sáu là ai vậy lâm vân ngẩng đầu hỏi mọi người đây đều là thuộc hạ của tôi một tên nam tử mập mạp tuổi t r ư ở n g năm mươi nầm nớp lo sợ nói ở trong đó có một cô gái là bạn của ta người đi tới đó dẫn tất cả thủ hạ của ngươi tới đây kể cả xác chết nữa còn cô bạn của ta thì thả cho cô ta đi lâm vân nói xong nhắm mắt lại không nói gì thêm ở chỗ này chơi đùa với mấy tên xã hội đen cũng không hề buồn tẻ vâng vâng nghe lâm vân ra lệnh tên nam tử mập mạp vội vàng chạy ra ngoài ở ngoài có đứng rất đông đàn em có hai tên đi theo tên béo đó cô cái đồ gái điếm cô dám giết người x o n dù đâu uống say nhưng ba nam tử đối phó với một nữ nhân thì vẫn rất đơn giản cô gái kia vì không chịu nổi lần đầu giết người cho nên tránh qua một bên nôn mửa một tên nam tử thấy vậy liền cầm một chai rượu định đập vào đầu cô gái kia một tên khác đã rút dao để sẵn ở eo dừng tay đúng lúc này thì tên béo chạy tới b à n g đại ca sao anh lại tới đây tên nam tử cầm bình rượu vừa nhìn thấy tên béo liền dừng tay biểu lộ đầy tôn kính và sợ hãi tên béo kia đi tới gần tát cho ba tên kia mỗi đứa một cái rồi tới cạnh cô gái đã nôn mửa xong kia mới nói tôi xin thay đàn em của tôi nói lời xin lỗi với cô mong cô bỏ quá cho tôi sẽ dẫn đàn em của tôi đi ngay số tiền trong cái thẻ này coi như tiền an ủi mật mã là sáu mươi tám nói xong y còn cúi người làm lành với cô gái chẳng những cô gái này ngây ngẩn mà ba tên đàn em và một cô gái khác cũng ngây ra chuyện quái quỷ gì đây cô ta giết đàn em của y vậy mà y chẳng những không trả thù còn đưa tiền an ủi giống như cô gái kia đã làm việc của người tốt việc tốt nên làm cho nên tên béo này trả tiền thù lao lão đại tên nam tử cầm dao ngây người nhìn lão đại của mình còn tưởng rằng thần tinh của ông ta không được bình thường còn hai tên kia thì tưởng lão đại đang đùa giỡn cô gái nhưng vì sao lại không giống lắm cô là ai tên béo an ủi cô gái kia xong l ê n nhìn một cô gái khác hỏi bảng ca em là người của đầm ca cô gái này vội vàng cung kính nói đúng vậy đại ca tiểu phân là người của em tên nam tử cầm bình rượu đi lên giải thích cậu bảo tiểu phân mua mấy bộ quần áo mới cho cô ấy rồi cẩn thận tiễn cô ấy về nhà đi tên béo nghiêm nghị nói nhưng cô gái kia không lĩnh tình liền mắng to đừng có giả mù s a mưa nữa muốn giết thì cứ giết bắt em gái tôi còn đóng kịch trước mặt tôi nữa cho dù tôi chết tôi biến thành quỷ cũng đi theo ám các ông nói xong cô ta liền ném cái thẻ ngân hoàng về phía tên béo chuyện này là thế nào tên béo lạnh lùng hỏi là như vậy lão đại không phải lần trước vị dịch quan chủ kia đã bái phòng anh sau lúc đó vị quán chủ kia đã nhắc tới những cô gái có thuộc tính băng tôi đứng bên cạnh nên nghe được vừa lúc tiểu phân kể rằng có một người bạn học có thuộc tính băng bởi vì tai của người bạn đó có một dấu vết hình bông tuyết mà người bạn học của tiểu phân chính là em gái cô ta lần trước tôi nghe dịch quán chủ kia nói chuyện với đại ca không phải nói những cô gái có vết bông tuyết trên người chính là cách để nhận ra những cô gái có thuộc tính băng sau cho nên vừa biết tin tức này tôi liền đi bắt cô bạn của tiểu phân tên nam tử cầm chai rượu l ê n nịnh nọt kể lại cho tên béo nhưng đáp lại y lại là một cái tát y run dậy nói ai bảo cậu tự quyền quyết định tôi đã ra lệnh cho cậu tìm những cô gái đó hay chưa cậu là lão đại hay tôi là lão đại màu màu dẫn cô gái đó tới đây nếu cô ta mà thiếu một cọng tóc thì tôi sẽ lấy đầu c ậ u vâng cô ta bị nhốt trong một phòng bất động sản ở gần tòa nhà huy hoàng tôi lập tức đi thả ngay tên này thấy lão đại tức giận vội vàng thả cái chai rượu xuống rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng cậu đi cùng với thủy đàm tên béo liền ra lệnh cho một tên bảo tiêu khác lâm vân thấy tên béo ra lệnh cho đàn em đi ra ngoài tòa nhà huy hoàng thử phóng thần thức kiểm tra chung quanh sắc mặt liền trầm xuống hắn nhìn thấy cận thi kỳ bị nhốt trong một căn phòng của công ty bất động sản lá gan của đám người này thực sự không nhỏ đối với cận thi kỳ lâm vân coi như em gái của mình vậy dù về sau không thấy lâm hinh nhắc tới cận thi kỳ nhưng cận thi kỳ và lâm hinh vẫn là bạn tốt hơn nữa cô ấy còn coi lâm vân như anh trai không ngờ cận thi kỳ lại bị bắt cóc trong lòng hắn đương nhiên tức giận xem ra tên béo kia đã nhận ra sai lầm của y cho nên mới chủ động sai đàn em đi đón cận thi kỳ khó trách cô gái ở phòng tám trăm linh sáu lại liều lĩnh giết người như vậy thì ra là em gái cô ta bị bắt đi phòng trường cô ta biết rằng mình không cứu được em gái cho nên mới liều mạng chính xác là cô ta cũng không có biện pháp nào cứu được cận thi kỳ vì quá tuyệt vọng cho nên mới lựa chọn liều mạng cận dung đứng l ặ n g lặng tại chỗ không ngờ đám người kia lại đồng ý thả em gái mình ra vì em gái nàng đã tới cục cảnh sát nhiều lần còn tìm người hỗ trợ nhưng không ai chịu giúp đỡ trong lúc tuyệt vọng cô ta liền lựa chọn đồng quy v u tận nhưng ai ngờ cuối cùng tình huống lại có sự thay đổi tên báo họ bảng lau mồ hôi lạnh trên c h á n thần sắc rất khẩn trương lại đi tới xin lỗi cận dung lần này cận dung không lên tiếng mà chỉ l ặ n g lặng chờ đợi trong đầu cô ta đang suy nghĩ đây là chuyện gì xảy ra mình đã giết người nhưng lại không thấy ai báo cảnh sát không chỉ nói báo cảnh sát mà ngay cả nhân viên phục vụ cũng không có một ai cận dung dù ngu ngốc thì cũng biết là có người đang âm thầm giúp đỡ mình cô ta không tin là tên béo kia nổi điên người này vừa nhìn đã biết là rất có tinh thần chị cận thi kỳ bị hai người nam tử đưa tới trong lòng rất hoảng loạn cô ta bị nhốt hơn một tuần còn chưa biết bọn chúng muốn làm gì thì lại nhìn thấy chị mình là cận dung bị dính đầy máu ở trên người liền không khỏi sợ hãi kêu lên thi kỳ em không sao chứ cần dung cho rằng em gái của mình sớm đã bị bán đi rồi lúc này mới được gặp lại em gái thì trong lòng rất kích động sau khi bố mẹ ly hôn mẹ lấy chồng mới ở tận bên kia thái bình dương cha thì chết vì buồn bực cuối cùng chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau cho nên em gái vừa bị bắt cóc tinh thần cô ta đã gần như sụp đổ cần thi kỳ vội vàng hỏi chị máu trên người chị thi kỳ nhìn thấy chị mình đang cầm dao một người thì nằm trên mặt đất liền biết là chị mình đã giết người nhất thời kinh hãi nàng đứng lặng người tại chỗ tên béo họ bảng vội vàng ra lệnh còn không mau lôi cái xác ra ngoài đi sau đó liền nhặt tấm thẻ ngân hàng lên đưa cho cận dung tôi rất áy náy vì để cho hai chị am cô bị kinh hãi tấm thẻ này coi như tôi đền bù mong hai người đừng từ chối cận dung chỉ cần em gái mình bình an là được những thứ khác cô ta không cần quan tâm ông cầm lại cái thẻ đi tôi không cần nó tôi đã giết người ông cứ báo cảnh sát tới bắt tôi đi chị cận thi kỳ nghe thấy chị mình chính miệng thừa nhận giết người liền bị dọa tới sắc mặt trắng bệch giết người sao tôi không thấy vừa nãy là hai đứa đàn em của tôi đánh nhau một người bị thương có liên quan gì tới cô đâu xin cô thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền nói tới đây tên béo kia rõ ràng quỳ xuống dùng hai tay dâng tấm thẻ cho cận dung cận dung và cận thi kỳ ngạc nhiên nhìn tên béo nếu không phải khuôn mặt của y thực sự lộ vẻ sợ hãi và tôn kính thì hai người đã tưởng rằng y muốn chơi đùa với hai người bang hải đã âm thầm chửi cái đám đàn em của mình vô số lần y biết rằng nếu mình muốn giữ được mạng sống thì chỉ có thể cầu mong hai chị em nhà này tha thứ một khi mà khiến cho sát thần kia bất mãn thì mình sẽ biến thành hư vô ngay đến xương cốt cũng không còn con gái dù sao cũng là loài động vật lòng mềm hơn con trai cho nên cầu sát thần kia còn không bằng đi cầu hai cô gái này một khi hai người đáp ứng tha thứ cho y thì cái mạng nhỏ không thành vấn đề nữa thế lực của b a n g hải ở phương bắc cũng không tính là nhỏ nhưng nếu so với hắc thủ băng đao thì thiểm bang của y chỉ là một con kiến mà thôi u ố n g hồ một người có thủ đoạn thần tiên như dịch hổ còn không chịu nổi một kích của lâm vân thì thế lực của mình đã tính là cái thá gì thấy tên bập này có vẻ thực lòng hối lỗi tâm t ì n h của hai chị em lúc này mới bình tĩnh lại một khi bình tĩnh lại thì cận dung bắt đầu suy nghĩ xem là ai giúp mình là uông kỳ quân s a o người này một mực truy cầu cô ta chẳng lẽ là nhờ vào y không giống lắm uông kỳ quân kia là một người rất khoe mẽ sao có thể làm một việc giúp người ở sau lưng như vậy được huống hồ thì uông kỳ quân cũng không có bản lĩnh lớn như vậy là ai bảo ông tới cận dung kéo tay của em gái rồi nhìn bàng hải hỏi thăm cận dung một tay nắm tay em gái một tay vẫn cầm con dao nhìn bàng hải đang quỳ dưới đất trông rất giống như một nữ hiệp khách giang hồ ra tay trừng phạt ác bá bàng hải sững sờ cũng không biết trả lời ra làm sao lâm vân còn chưa có lệnh nói tên của hắn cho người chị em này biết nếu như mình mà lộ ra thân phận không khéo lại khiến lâm tiền bối mất vui vậy thì công sức nãy giờ sẽ thành công dã chàng vì quá khẩn trương mà mồ hôi của y đã rơi đầy người cận dung nhìn thấy người này ngay cả chùm xã hội đen cũng toát cả mồ hôi thì chứng tỏ người giúp mình kia phải có thế lực rất lớn trong lòng cô ta nghĩ thế lại càng muốn biết để xem người đó là ai